Long tử quân đứng tại nguyên chỗ không động, trên người nguyên khí chấn động, một cỗ bảnh trướng khí kinh bộ phát ra, phóng tới 4 phương 8 hướng. Những thẳng hướng kia Long tử quân nguyên khí mâu đàn đã bị khí kình trùng kích, tốc độ lập tức liền chậm lại, chậm lại một nửa không chỉ. Vốn nguyên khí mâu đàn đánh tới tốc độ, đối với Long tử quân mà nói, tự không tính là uy hiếp. Hiện tại tốc độ chậm một nửa, tại Long tử quân trong mắt, càng giống là động tác chậm. Long tử quân có chút đưa tay, tùy ý đạn vươn ngón tay, nhiều đóa hỏa diễm hoa sen tại đầu ngón tay tách ra.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 To đến dò người, tách ra lấy sáng chói hào quang. Sau đó, Diêu Tư Doanh hai tay xuống chới xuống, cái này đóa cực lớn nguyên khí mẫu đan tử trên trời giáng xuống, móc ngược mà xuống, cấp tốc xoay tròn lấy, hướng Long tử quân đội sùng dưới. Cấp tốc hướng dẫn nguyên khí mẫu đàn, kéo khí lưu, tạo thành một cái cự đại tuyển qua, vẹn vẹn là hình thành phong nhận, đều muốn không khí thiết cắt được đâm tiếng nổ. Cái kia tuyển qua trung tâm, cấp tốc xoay tròn nguyên khí mẫu đan, lực càng là kinh người. Diêu Tư Doanh trôi nổi tại không.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 cùng Long Tử quân đánh ra kim Quang longrào chính diện và chạm với một tiếng bạo hưởng sáng chói hỏa hoan nổ xong đầu hỏa mãng sao có thể cùng Kim Quang hỏa Long chống lại Kim Quang Long chảo một kích phía dưới hai cái hỏa Diễm mãng đầu lập tức liền hóa thành nát bấy sau đó Kim Quang longrào tiếp tục manh kích về phía trước xong đầu hỏa mãng thân thể tại kim Quang Longrào công kích đến cũng bị trực tiếp suy thùng ngày mắt kim Quang long chảo liền bắt được cao diễm ly cổ đem cao diễm ly dơ lên sau đó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 Trên lầu các thanh châu hậu bối đám võ giả, cũng một mảnh cười to. Hả giận, quá hạ giận rồi. Ngoài nó, cái này cao diễm ly ra châu thổi chúng như vậy tiếng nổ, ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại đâu rồi, ha ha. Thật sự là chết cười láo tử rồi, hắn liền Long cô nương một kích cũng đỡ không nổi à, so vân trung nguyệt còn muốn phế vật, còn muốn vất ức. Đúng vậy à, vân trung nguyệt tại dương tú thủ hạ, còn đi mấy chiều, cao diễm ly cái này rắc rưỡi, tại lòng cô nương thủ hạ liền một chiêu đều tiếp bất trụ.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 Đều bị thần sắc kinh hãi Đồng thời cũng lộ ra vẻ hư phấn Phong hầu cường giả ra tay Đây đối với bình thường võ giả mà nói Đây là cả đời cũng khó có thể được gặp một lần cơ hội Nguyên một đám nhìn không chuyển mắt Nhìn lên bầu trời bên trong vân thủy hầu Truy cập http tp Chòe nụ Cơ trường tiêu cũng đứng lên Vừa xài bước ra Xuất hiện tại trên quảng trường bầu trời Hán lạnh lùng quét vân thủy hầu liếc Tiếp tục đạp không mà lên Trên người buộc phát ra bành chướng hỏa diễm khí tức rất nhanh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 Đối với Vân Thủy Hầu mà nói, tự là phóng lên trời lúc tiện tay một kích. Bên trên bầu trời, cơ trưởng tiêu vung tay lên, 9 chuôi linh binh bảo kiếm bay ra, lập tức tách ra sáng chói kim quang. Cơ trưởng tiêu bàn tay trôi xuống, 9 chuôi linh binh bảo kiếm hợp thành một đường, hóa thành một đạo cự đại kim sắc kiếm quang, từ trên trời rang xuống, cùng Vân Thủy Hầu công ra kiếm quang đụng vào nhau. Phúc! Kim sắc kiếm quang lập tức liền đem cái kia phóng lên trời kiếm quang pha vỡ. Sau đó một hồi bạo hưởng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 Hóa thành một đạo hơn 10 trượng huyễn bạch kiếm mang, mãnh liệt đánh rớt, chém về phía Dương Tú. Dài đến hơn 10 trượng kiếm quang, thấy đều làm cho người hãi hùng khiếp vĩa, bầu trời bị đạo này kiếm quang lập tức bổ ra. Một kiếm này, quả nhiên là huy lực khủng bố, thế không thể đỡ. Cơ trưởng Tiêu Thần sắc lạnh lùng, hai tay hướng phía trên một nắm. Lập tức, kim long lớn ánh sáng phát ra rực rỡ, làm cho người ánh mắt không thể nhìn gần, nổ bắn ra về phía trước, cùng từ trên trời giáng xuống sáng chói mang, đụng vào nhau. Và anh,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 Vân Thủy kiếm xuất quỷ nhập thần lướt qua Kim Long ấn hướng cơ trường tiêu giết tới đây Kim Long ấnấn áp cơ trường tiêu đối mặt nổ bắn ra mà đến Vân Thủy kiếm chút nào không sợ lật tay một trường Kim Long ấn cũng rút nhỏ một phần trở nên bên cạnh trường chỉ có nửa mét tả hữu nhưng tốc độ trương lên lập tức từ trên trời gian xuống hướng Vân Thủy kiếm chấn áp mà đến Ph Vân Thủy kiếm nhất tránh lại hóa thành một đoàn mây xương mù tiêu tán Kim Long ấn chấn áp mà xuống đánh cái không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 Vân Thủy Hầu thân ảnh nói lên vân bộ Vân Thủy Hầu như là một đoàn mây xương ngủ giống như nhạt nhòa giống như là thuấn di bình thường xuất hiện tại hơn trăm thức bên ngoài trên bầu trời Kim Long ấn đánh bại kiếm Quang tu qua tiếp tục hướng trước tự nhiên thất bại Bất quá cơ trưởng tiêu xa xa đang trông xem thế nào hắn cùng với Kim Long ấn tinh thần tương liên điều khiển dễ sai khiến cơ trưởng tiêu một trưởng quét ngang Kim Long ấn lập tức chuyển biến phương hướng tiếp tục thẳng hướng Vân Thủy Hầu đối mặt Kim Long ấn trực tiếpống kích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 một kiếm chém đúng ra, cùng kim long lớn đến cứng đôi cứng. Và anh. Hư không chấn động, khí lưu cuốn ngược lại, một mảnh sáng chói cường quang nổ bắn ra mà khai, trùng trùng điệp điệp khí lãng hóa thành sóng sung kích van, lập tức quét ngang bốn phương tám hướng. Một đạo thân ảnh, tại khí lãng trung hậu lui. Vân thủy kiếm rung rung, Vân thủy hầu cảm giác miệng hổ run lên. Vừa rồi cái kia thoáng một phát va chạm, uy lực quá kinh khủng, luận lực lượng, kim long ấn so Vân thủy kiếm muốn càng tốt hơn, chính diện va chạm phía dưới.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 Dùng hai cái người trong cuộc chiến đấu giải quyết ân đoán, điểm này làm rất khá, bạn phủ chủ rất ủng hộ. Đã bản phủ chủ hôm nay thấy được song chủ định ra trận này ước chiến, như vậy, bản phủ chủ tiểu là nhân chứng, cổ tông nam, đã tiếp nhận khiêu chiến, liền chuẩn bị ứng chiến, nếu là trốn tránh, bản phủ chủ cũng sẽ không khiến ngươi chạy ra Thanh Châu. Cổ tông nam sắc mặt, càng là tái nhận, liền tiêu dương đều lên tiếng, hắn tuyệt đối không có chạy ra Thanh Châu hy vọng. Cho nên, chỉ có thể chuẩn bị chiến đấu.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 Đêm trong đêm tối xâm nhập Dương ra bọn sát thủ, giết được không còn một mảnh, chỉ còn lại có cổ nhuệ phong chạy thoát. Cho nên Dương Tú đã đi ra cổ kiếm tông, bái nhập thanh viêm cốc. Đúng vậy, thanh viêm cốc cơ cốc chủ, tuệ nhãn thức anh hùng, đem Dương Tú thu làm thần truyền đệ tử, cẩn thận tài bồi, cơ cốc chủ không có nhìn lầm Dương Tú. Dương Tú tại thanh viêm cốc phi tốc cuộc khởi, tiêu phủ chủ thọ Yến bên trên, hắn dùng hóa huyết cảnh bắt trọng tu vi, tiêu quét ngang hóa huyết cảnh vô địch thủ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 Nay trong đó, Dương Tú luyện phế đi không ít tứ dai kim loại tài liệu, nếu không phải có cơ trưởng tiêu cung cấp đại lượng tứ dai kim loại, Dương Tú quyết không có thể nào nhanh như vậy, liền thành vi tứ dai luyện khí sư. Cơ trưởng tiêu làm cho Dương Tú nghỉ ngơi 2 ngày, đem trạng thái khôi phục đến đỉnh phòng, ngày 6 tháng 10 ngày, Dương Tú bắt đầu luyện chế linh bảo. Luyện khí thất trong. Cơ trưởng tiêu ở một bên, vì Dương Tú áp trận. Dương Tú trước người, để đó theo cổ kiếm tông trong tay đạt được lôi viêm thiết tinh còn có một lọ huyền âm chân thủy thật sâu hô hấp một lần về sau Dương Tú tay phải vừa nhất cực đẳng địa hỏa Linh Diễm xuất hiện tại lòng bàn tay hắn hư trưởng một chảo bành trướng nguyên khí mãnh liệt mà ra tại lôi viêm thiết tinh bên trên một cuốn lập tức lôi viêm thiết tinh bị nguyên khí bao khỏa, bay lên trôi nổi tại Dương Tú trên tay phải phương địa hỏa Linh Diễm tại Dương Tú nguyên khí thuốc dục xuống mãnh liệt tiêu đốt đem trọn khối lôi viêm thiết tinh đều bao chùm cực đẳng địa hòaa Linh Diễm thật làbá đ đạo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 Thanh Diệp kiếm pháp Dương Tú đều thi triển một lần, đối với bản thân thực lực đã quen thuộc, không muốn lại cùng cổ nhuệ phong chơi tiếp tục rồi. Lập tức, Dương Tú kiếm thế, kiếm ý, đều trương lên một cái bậc thang, kiếm thuật uy lực, tự nhiên tăng lên không ít. Vốn là rằng co chiến cuộc, lập tức liền phát sanh biến hóa. Chỉ thấy Dương Tú công ra kiếm quang, uy lực một đạo còn hơn một đạo, cổ nhuệ phong công ra kiếm quang bị liên tục bổ ra. Dương Tú thế công hạng gì mánh liệt, rất nhanh liền tạo thành toàn diện áp chế.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 cổ gia trừ hệ các trưởng lão, trên mặt cũng đều cùng hỉ. Còn lại người đang xem cuộc chiến, đều sinh lòng cảm khái, hay vẫn là cổ nhuệ phong tháng sau. Mọi người ở đây đều cho rằng Dương Tú muốn bại thời điểm, Dương Tú đối mặt cổ nhuệ phong cái này tuyệt sát một kiếm, nhưng lại khỏe miệng nhếch lên, nở nụ cười. Giờ phút này nụ cười này, rơi vào cổ nhuệ phong trong mắt, không khỏi có chút quỷ dị, có chút thần bí, làm cho cổ nhuệ phong trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, bản năng khẩn trưng lên. Đối mặt cổ nhụy phong cái này tuyệt sát một kiếm,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 Tất cả mọi người trong nội tâm đều lệ ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ đây là cơ trường tiêu ở lại dương tú trong cơ thể kiếm quang? Nếu như là, đây cũng không phải là dương tú thực lực, tại đây vạn chúng nhìn trừng trừng quyết đấu phía dưới, vận dụng tụ linh cường giả lực lượng diễn sát đối thủ, điều này hiển nhiên là ăn gian hành vi. Chắc không được bọn hắn nghĩ như vậy, không có người sẽ nghi tới, đây là một kiện linh bảo, hơn nữa hay vẫn là dương tú tự mình luyện chế mà ra buồn mạng linh bảo? Lôi viêm kiếm vi lực quá kinh khủng.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 Đích thật là do cổ tông nam đưa cho lôi viêm thiết tinh luyện chế mà thành, kết quả lại thành đánh chết cổ nhuệ phong lợi khí. Lời này rơi vào cổ tông nam trong hai, làm cho hắn nghe xong như thế nào chịu được. Nhất là trong nội tâm còn nghẹn lấy một lời lửa giận thời điểm, lại một mạch phẫn, dù là hắn thân là tụ linh cứng giả, trong cơ thể cũng cho không giới nhiều như vậy lửa giận cùng vàng khí. Phúc! Lập tức, cổ tông nam liền phún ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhật, bị Dương Tú nói khí. Dương Tú nhưng lại cười hắc hắc.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 Hắc Văn Linh Hổ bốn chân mãnh liệt đạp địa, thân thể phóng lên trời. Lập tức, trên bầu trời mây đen hội tụ, cuồn phong đột khởi. Hắc Văn Linh Hổ dục bằng năng lực phi hành, cưỡi gió mà trốn. Hắc Văn Linh Hổ phóng lên trời đồng thời, Long Tử Quân cũng hướng lên bầu trời phóng đi. Long Tử Quân lập tức buộc phát tốc độ, không thể so với Hắc Văn Linh Hổ chậm, nháy mắt sông lên hơn 10 trượng không trung, hai trưởng rỗi ra. Bành chướng nguyên khí mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành hai cái nguyên khí viêm long mãnh liệt hướng tiền phương xoắn một phát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 Quanh thân tách ra ô quang, trên người hiển lộ ra từng đạo màu đen văn tuyến, uy thế lập tức trương lên một đoạn. Mạc Văn Linh Hổ vận dụng mạnh nhất thực lực, chuẩn bị dốc sức liều mạ. Đã không cách nào đào thoát, Mạc Văn Linh Hổ tự nhiên là muốn liều chết một trận chiến. Mạc Văn Linh Hổ vừa mới theo mặt đất trong hố sâu bò lên, một chỉ lòng chân, từ trên trời giang xuống. Là long tử quân từ trên trời giang xuống, một cước đập xuống. Chân của nàng cùng hỏa diễm kim long long chân dung hợp, một cước này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 Mặc dù Mạc Văn Linh Hổ sử dụng toàn lực, cũng không phải Long tử quân đối thủ. Mặc Văn Linh Hổ ngã xuống đất, Long tử quân như là một đầu hình người hỏa diễm kim long, sông tới, tay chân tê động, một trào quyền đấm cứ đá. Mỗi nhát kích đều là hỏa diễm kim long chảo vung dậy, rơi vào Mặc Văn Linh Hổ trên người, đều là ba đạo vết cào, máu tươi đầm địa. Mặc Văn Linh Hổ hoàn toàn bị đè nặng đánh. Đương Long tử quân cuối cùng một quyền, quanh tại Mặc Văn Linh Hổ trên đầu, hỏa diễm kim long chảo trực tiếp bắt bỏ vào Mặc Văn Linh Hổ đầu lâu bên trong.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 Phệ huyết yêu đằng truyền đến cực kỳ hưng phấn cảm xúc, Dương Tú cảm ứng được, phệ huyết yêu đằng lại có chất biến hóa, bắt đầu hướng tam giai bắt trọng lột xác. Không hổ là tứ dai linh yêu huyết dịch, trực tiếp làm cho phệ huyết yêu đằng tu vi tăng lên nhất trọng. Rất nhanh, phệ huyết yêu đằng liền hoàn thành lộ xác, tu vi đạt tới tam giai bắt trọng, sinh mệnh lực càng thêm mạnh chứng, dây leo càng thêm cứng cỏi, lực lượng càng cường đại hơn. San giết một đầu tứ dai linh yêu, vô luận là trong đầu bằng kiếm hay vẫn là phệ huyết yêu đằng, đều lại thụ chỗ tốt.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 đều có ân đoán. Tiết Lãnh, bởi vì đuổi giết Dương Tú, đã chết tại Long Tử Quân chi thủ, lúc ấy liền là vì huyết y môn đuổi giết, Dương Tú mới không được đã, Lương Công Long Tử Quân nhảy vào Cấm Ma Thâm Uyên. Lúc này đây, huyết y môn 5 vị tụ linh cường giả, người cầm đầu là Tiết Lãnh sư phụ, huyết y môn trưởng Lao Tiết Mộ. Tiết Mậu chính là tụ linh cảnh tam trọng cường giả, tại huyết y môn địa vị cực cao. Hắn mang đến huyết y môn 4 vị tụ linh cường giả, hai cái tụ linh cảnh nhị trọng, Tiết xùng, Nguyên Thắng,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 cũng không đủ xem. Tzeruue.luat.net cho nên, huyết ý môn trưởng môn cũng không ủng hộ Tiết Mộ báo thủ. Nhưng mà, Tiết Mộ báo thủ sốt ruột, càng nghĩ, cảm giác Vân Kiếm Tông Vân Thủy Hầu là cái đáng giá liên hợp mục tiêu. Vì vậy, Tiết biết được cơ trưởng Tiêu mang theo Dương Tú, Long Tử Quân tiến vào Thương Linh Sơn mạch ở chỗ sâu trong lịch lãm diễn luyện, liền sa phó Vân Châu, thỉnh động Vân Thủy Hầu. Vân Thủy Hầu đối với cơ trưởng Tiêu, đích thật là lòng mang oán hận, tức giận khó bình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 Lộ ra một kia nhe răng cười, cơ trường tiêu, thật sự là xảo a nguyên lai like ngươi ở nơi này. Cơ trưởng tiêu lạnh lẽo nhìn lấy mọi người, nói, vân kiếm tông, huyết y môn, hai cái cách xa nhau vạn giảm, tám gậy che cũng đánh không đến thế lực, tổ đội đi vào thường lĩnh Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, các người muốn làm gì. Vân Thủy Hầu cười hát hát nói, có thể làm gì, tự nhiên là có hoán bảo hoán, có thủ báo thủ. Vân Thủy Hầu một phất ống tay háo, tiết mộ, các người đi bể buộn các người.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 Đa cơ trưởng tiêu không phải Huyền Quân, tự nhiên không có gì đáng sợ sợ. Hưu. Một đạo sáng trói kiếm quang, theo Vân Thủy Hầu trong cơ thể vận ra, hắn vận dụng Linh Bảo Vân Thủy Kiếm, nói, không cần cùng hắn rong rải rồi, tế Linh Bảo, giết hắn. Vân Kiếm Tinh, liếu Thần không nghe vậy, cũng lao nhau tế ra chính mình linh bảo, đều là kiếm hình linh bảo, ba thanh linh bảo phi kiếm trôi nổi tại không, cái kia kịch liệt kiếm khí, mang tất cả bốn phương tám hướng, trong hư không, khắp nơi đều là phong nhận kiếm quang.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 vì hắn trốn cùng. Long tử quân lông mày nhữ lại, nói, tiết lánh giết ta thanh viêm cốc đệ tử phía trước, hắn chết chưa hết tội. Tiết mổ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cũng là chết chưa hết tội, tiết sùng, cam nguyên thắng, nha đầu kia thực lực không giống bình thường, hai người các ngươi liên thủ cầm xuống nàng. Về phần tiểu tử này, tuy có bổn mạng linh bảo, lại không đáng để lo, tại cung quang, kỷ cảnh vân, các ngươi tùy tiện ra tay một cái, đưa hắn cầm xuống, đều cho ta bác giữ, bổn tọa muốn hảo hảo thu thập bọn hắn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 cao tới tụ linh cảnh tâm trọng, thực lực càng là cường đại, hắn tỏa trấn một bên, dù có ngoài ý mớn, Dương Tú cùng lòng Tử Quân cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Tiết trùng, các nguyên thắng đều buộc phát ra bảnh chướng tu vi khí thức, trong tay tất cả xuất hiện một kiện tứ dai linh minh, ánh mắt đã tập trung vào mặt đất Long Tử Quân. Vu Hỏa Quang, Kỷ Cảnh Vân liếc nhau, Kỷ Cảnh Vân cười hắc hắc, nói: lào phù, ngươi ở một bên nhìn xem thuận tiện, Dương Tú tiểu tử này, giao cho ta tới thu thập." Vu Hỏa Quang giang tay ra, Ý tứ làm cho kỷ cảnh vân tùy ý. Vèo. Vèo. Lúc này, tiết sùng cùng cam nguyên thắng đã đậu thủ. Hai người đều từ trên trời ráng xuống, trong tay tứ dai linh binh vung lên, đánh ra hai đạo tiêu máu, hướng mặt đất long tử quân mãnh liệt phách chả mà đi. Long tử quân thần sắc nghiêm nghị, tu vi khí tức, lập tức buộc phát đến cực điểm gây nên, trong cơ thể nguyên khí sôi trào, một tiếng rồng âm, một đầu hỏa diễm kim long theo trong cơ thể nàng trôi ra, cùng thân thể nàng dung hợp cùng một chỗ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 Huyết sắc kiếm Quang như màn, nháy mắt liền cùng hai cây dây leo va chạm mấy lần. Tứ dai linh binh, hạng gì sắp bén, dây leo lập tức bị gọt đã đoạn vài đoạn. Phệ huyết yêu đằng đã là tam dai kiểu trọng tu vi, sinh mệnh lực cực kỳ bành trướng, đứt gây về sau, trong chấp mắt lại lần nữa sinh dài ra, hai cây dây leo tiếp tục hướng kỷ cảnh vân tấn công mạnh. Đồng thời, dương tú chân phải hướng mặt đất một đập mạnh, lập tức, mặt đất cô lấy một cái đất bao, hướng tiền phương rất nhanh di động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 Mặt đất lại có hai cây dây leo chui ra, mềm mại như sả, rất nhanh đem Kỷ Cảnh Vân cuốn quanh. Thoáng cái liền trói được cực kỳ chặt chẽ. Nói rất dài dòng, Dương Tú cùng Kỷ Cảnh Vân giao phong, ngay tại vài giây đồng hồ thời gian, Kỷ Cảnh Vân liền bị Dương Tú từ giữa không chung giật xuống, lâm vào hỗn cảnh. Trên bầu trời, Tiết Mộ chú ý lực đều tại Long Tử Quân trên người, dù sao nàng một người dốc sức chiến đấu hai vị tụ linh cảnh nhị trọng, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Có thể Tiết Mộ không nghĩ tới, ngoài ý muốn nổi lên,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 Long tử quân hai cái tố hồn cảnh hậu xanh tiểu bối, tự nhiên là thái sơn áp nhoắn su thế. Nhưng mà, song phương một phát tay, nhưng lại huyết y môn bị tổn thất nặng, hai cái tụ linh cảnh nhất trọng cứng giả, liên tiếp tại dương tú trong tay bị nụ, đều bị phệ huyết yêu đằng trói được cực kỳ chặt chẽ, phản bị bắt giữ. Tiết trường lão cứu ta. Kỳ cảnh vân, vu hỏa quang hai người đồng thời hô to. Bọn hắn bị dây leo trói lại, liền cảm giác được dây leo bên trên có một cây sắc bén gai nhọn hoát chính hướng trong cơ thể của bọn họ đâm tới. Bọn hắn dựa vào thâm hậu nguyên khí, nưng cương hộ thể, lại chỉ có thể ngăn những gai nhọn hoát này nhất thời. Nếu là không người cứu rút, dùng không được bao lâu, nhưng gai nhọn hoát này có thể đâm thủng phòng ngự của bọn hắn, hốt sạch máu tươi của bọn hắn. chương 227, Phệ huyết mà vong. Trên bầu trời, tiết mộ tức giận. Hắn tự cho là đem dương tú ngọn nguồn mò được phi thường tinh tưởng, lại tuyệt đối không có ngờ tới. Dương tú trên người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 Quấn quanh thành một cái đường kính 10 trượng có thừa dây leo viên cầu. Sở hữu màu đen dây leo đều thu rút về cái này 10 trượng viên cầu phạm vi, kể cả bị trói ở kỉ cảnh vân, Vu Hỏa Quang hai người. Đã trưởng thành là tam giai cự trọng màu đen dây leo, dây leo số lượng nhiều đến 60 có thừa, mỗi một căn dây leo tản ra, chiều dài đạt tới hơn 200 mét. Lúc này thời điểm có rút lại thành cầu, toàn lực phòng ngự, cái kia lực phòng ngự chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Nói rất dài dòng,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 càng nhiều nữa màu đen dây leo theo hai bên kéo dài mà ra hướng tiết Mộ quấn quanh mà đến tiết mộ thần sắc cả kinh nếu là hắn bị dây leo trùng trùng điệp điệp trói lại cũng khó có thể thoát thân trường thương một cuốn thân thể vội vàng hướng phía sau bạo lui nháy mắt tiết mộ rời khỏi mấy chúc thước xa xa rời đi dây leo viên cầu Ph phạm vi tiết Mộ lui về phía sau Dương Tú cũng không có khống chế phệ huyết yêu đẳng mở rộng dây leo đi công kích trước mắt phệ huyết yêu Đẳng còn không chuẩn bị đối phó tụ linh cảnh tamọ cường giả thực lực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 Vũ hỏa quang hai người, tuy nhiên ngưng nguyên thành cường, toàn lực phòng ngự, nhưng là, dây leo không ngừng chặt lại, gai nhọn hoát không ngừng hướng hai người trong cơ thể đâm vào, hai người ngăn cản một thời gian ngắn, rốt cục ngăn cản không nổi rồi. Gai nhọn hoát xuyên thấu bọn hắn hộ thể nguyên cường, đâm vào huyết nục bên trong, bắt đầu điên cuồng thôn vệ hai người máu tươi. Tụ linh cường giả, bắt đầu kéo dài thỏ nguyên, sinh mệnh lực tự nhiên so bình thường võ giả phải cường đại hơn nhiều. Nhưng là, huyết dịch chính là tánh mạng chi bản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 Đáp thượng hai cái tụ linh cường giả tánh mạng, tiết mẫu cũng không cách nào hướng huyết ý môn trưởng môn giao cho. Phẫn nộ tiết mẫu đối với dây leo viên cầu đã phát động ra càng thêm công kích mãnh liệt. Một mảnh lại một mảnh dây leo bị đánh gãy. Nhưng là, vô luận tiết mẫu như thế nào công kích, nhất thời nửa khắc đều công không phá được vệ huyết yêu đảng phòng ngự. Tiếng yêu thảm thiết vốn là sụp sôi, rất nhanh liền chuyển yếu, hóa thành thê lương, cuối cùng nhất nhược không thể nghe thấy. Kỳ cảnh vân, vu cường giả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 Well, Long tử quân hai chân đạp địa, thân ảnh trung thiên, nháy mắt vọt lên cao hơn 10 trượng. Sau đó mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, trên cao nhìn xuống đối với Tiết Sủng, Cam Nguyên thắng hai người, công gia nhất thức sắc chiêu. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống hỏa diễm kim long trảo, tiết, cam hai người, sắc mặt đại biến. Chương 228, Tử quân đột phá. Mắt thấy hai cái hỏa diễm kim long trảo, mang theo hào quang sáng trói liền muốn hạ xuống, Tiết Sủng, Cam Nguyên thắng đều sinh ra không thể ngăn cản cảm giác Một đạo huyết sắc vui thương, từ đằng xa nổ bắn ra mà tới. Tiết mộ bỏ toàn lực phòng ngự Dương Tú, công về phía Long Tử Quân. Kỳ Cảnh Vân, tại cùng chỉ riêng hai người, đã gặp không sách, hắn không thể để cho tiết sủng, càng nguyên thắng cũng mất mạ. Húng chi? Dương Tú dùng phệ huyết yêu đằng toàn lực phòng ngự, hắn nhất thời nửa khắc khó mà công phá, mà hắn thẳng hướng Long Tử Quân, tiết mộ tin tưởng, chỉ cần Long Tử Quân gặp nạn, Dương Tú nhất định cứu rút. Cứ như vậy, có thể dẫn Dương Tú chuyển thủ thành công Đây đối với tiêu diệt phệ huyết yêu đằng dây leo, càng thêm dễ dàng. Phan. Một tiếng nổ vang. Long tử quân trên người long ảnh chấn động, hỏa diễm kim long chảo càng là pha thoái. Long tử quân cảm nhận được một cỗ kinh khủng trùng kích lực lượng, theo hai tay chuyển lại mà đến, thân thể liền hướng phía sau bàn tới. Tụ linh cảnh tam trọng cường giả ra tay, vi lực quả nhiên không thể coi thường. Long tử quân bị đánh bay mấy chục mét, thân thể đụng vào trên một cây đại thụ. Giang rác một tiếng nổ vang, cây đại thụ kia liền gãy Tiết mộ cầm trong tay huyết sắc bảo thương, tầm mắt như điện, nhìn chầm chầm long tử quân quát lạnh một tiếng, bản tọa trước làm thịt ngươi cái tiểu nha đầu này, lại cùng cái kia tặc tiểu tử chậm rãi tính sổ sách. Tiếng nói rơi, tiết mẫu thân ảnh lẽ lên hướng về phía trước, trong tay huyết sắc bảo thương trận đánh xuống. Hô! Huyết sắc mũi thương nổ bắn ra mà ra, trận bổ hướng về phía trước, thẳng hướng long tử quân. Long tử quân trong cơ thể long huyết sôi trào, liền cảm ứng được nguy hiểm, vừa không s Trong tay liền nhiều một thành tứ dai linh binh bảo kiếm. Nàng một kiếm chạm ra, mênh ngông hỏa diễm chi lực, hóa thành một đạo màu đỏ anh kiếm, nổ bắn ra mà ra. Cái kia màu đỏ trong kiếm quang, ẩn chứa một đạo long ảnh, uy thế kinh thiên. Trong chốc lát, màu đỏ anh kiếm, huyết sắc múi thường va chạm. Kinh khủng sóng sung kích văn, trong nháy mắt quét ngang bốn phương tắm hướng, long tử quân lần nữa đẩy lui. Nàng cùng tiết mộ thực lực, không tại một cái cấp bậc cho dù là vận dụng tứ dai linh binh bảo kiếm như cũng bị Tiết Mộ toàn diện áp chế. Tiết sùng, Cam Nguyên Thắng muốn ra tay, tả hữu giáp công long tử quân, lại bị Tiết Mộ ngăn cản. Tiểu nha đầu này, một mình ta đối phó đủ để, các ngươi phòng bị cái kia tặc tiểu tử, hắn nếu dùng phệ huyết yêu đằng dây leo công tới, đoạn hắn dây leo, hắn như làm co lại hắn ô quy, không cần phải để ý đến hắn. Dương Tú thấy Long tử quân mạo hiểm, tự nhiên đau lòng, liền phân ra 10 đầu dây leo, kéo dài ra hơn 100 mét, hướng Tiết Mộ công tới. Tiết sùng, Cam Nguyên Thắng thấy thế, lập tức ra tay. Hai người đều cầm trong tay tứ dài linh bình, vừa ra tay liền chạm ra giai đến mấy trượng khí nhọn hình lưới dao. Công đi ra 10 đầu dây leo, đều bị đối phương khí nhọn hình lưới dao chặt đứt thành một đoạn lại một đoạn. Hai vị tụ linh cảnh nhị trọng cường giả ra tay, phệ huyết yêu đằng vẹn vẹn công ra 10 đầu dây leo, căn bản là không có cách chống lại. Giết. Dương Tú quát lạnh một tiếng, đồng thời mở rộng ra 20 đầu màu đen dây leo. 10 đầu công hướng tiếp sủng, 10 đầu hướng cam nguyên thắng. Trước đó 10 đầu dây leo, trải qua tái sinh về sau, lại công tới. Tiết sùng, ca nguyên thắng các đứng trước 15 đầu màu đen dây leo công kích. Hết thể 30 đầu dài đến hơn 200 m màu đen dây leo công kích, đó là hạng gì cảnh tượng. Đơn giản tựa như là quần ma loạn vũ, che khuất bầu trời. Tiết sùng, ca nguyên thắng tuy là tụ linh cảnh nhị trọng cứng, giả, đối mặt nhiều như vậy màu đen dây leo công kích, cũng giật nảy mình, sắc mặt đại biến. Hai người vội vàng dựa vào nhau, hóa công làm thủ. Trong tay tứ dai linh binh vung vẩy, khí nhọn hình lươi dao liên miên. Hợp lực phòng ngự phía dưới, mới đưa 30 đầu màu đen dây leo công kích ngăn cản lại tới. Ta xem các ngươi có thể ngăn trở nhiều ít đầu. Dương Tú quất lạnh, tầm mắt lạnh lùng, lại là 20 đầu màu đen dây leo, kéo dài mà đi. trọn vẹn 50 đầu màu đen dây leo, cảnh tượng dọa người. Tiết sùng, ca nguyên thắng đem thực lực bùng nổ đến cực hạ, chặt đứt một đoạn lại một đoạn dây leo, thế nhưng, có càng nhiều dây leo công kích mà đến. Lại là lệnh hai người không cách nào ngăn cản, chỉ có thể bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Nhưng mà, dù cho tiết, cam hai người có thể bay lượn, tại có thể vươn dài ra hơn 200 m dây leo trước mặt, tốc độ của bọn hắn cũng không đáng chú ý. Lui lại, tại dây leo dưới sự công kích căn bản vô dụng. Ngắn ngủi nửa phút không đến, tiết, cam hai người liền bị dây leo cuốn lấy, lâm vào hiểm cảnh. Hai người thất kinh, gọi thẳng cứu mạng. Lúc này, Long Tử Quân tại tiết mổ manh công dưới, miệng phun máu tươi. Đứng trước tuyệt cảnh. Như tiết mộ bảo trì bực này thế công, lại đến mấy chiều long tử quân phòng ngự đem triệt để sụp đổ. Thế nhưng là, tiết mộ không chút do dự, trong nháy mắt trở lại. Hắn không thể để cho tiết sủng, can nguyên thắng rơi vào dương tú trong tay. Phệ huyết yêu đằng phòng thủ đứng lên, có khó đối phó biết bao, vừa rồi tiết mộ thế nhưng là rõ như ba ngày. Nếu như chờ tiết sủng, can nguyên thắng bị dây leo buộc trở về, có rút lại thành bóng phòng ngự đứng lên, tiết mộ trong lúc nhất thời cũng cứu không ra. Hai người chỉ có một con đường chết. Cho nên, tiết mẫu nhất định phải tại dây leo đem tiết sủng, cam nguyên thắng hai người trói hồi trở lại trước khi đi, đem hai người giải cứu ra. Tiết mẫu thân ảnh như điện, trở lại chính là một thương. Huyết sắc mũi thương nổ bắn ra, chém xuống một cái. Giang rắc. Dây leo tốc độ, cuối cùng so ra kém mũi thương tốc độ. Vượt tiết, cam hai người dây leo, liền bị đánh đoạn, hai người theo bị chém đứt dây leo bên trong rẽ rủa mà ra. Chết. Tiết mẫu quát lạnh một tiếng. Thừa dịp dây leo chưa toàn bộ thu hồi cơ hội, lần nữa ra thương, trực tiếp hướng dương tú đánh tới. Dương tú bên ngoài cơ thể, còn có bên trên 10 đầu màu đen dây leo, tầng tầng quân quanh. Bất quá, vẹn vẹn bên trên 10 đầu dây leo, có thể ngăn không được tiết mẫu nhất kích. Còn lại dây leo, cấp tốc co vào mà quay về, đồng thời, có bên trên 10 đầu dây leo, hướng tiết mẫu mánh công mà đi. Tiết mộ vung thương, đánh gây dây leo công kích, thế nhưng là, chờ hắn lần nữa ra súng giết hướng dương tú, tất cả dây leo đã thu hồi Co lại thành một cái viên cầu. Tiết mộ phẫn nộ một thương đâm vào dây leo viên cầu phía trên, kết quả cùng trước đó không có gì khác biệt, mặc dù đâm vào mấy mét chi sâu, có thể căn bản không đả thương được dương tú. Tặc tiểu tử. Tiết mộ lui nhanh, giận mắng một tiếng. Lúc này, nơi xa một luồng khí tức kinh khủng bùng nổ.